Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Bà Miriam cảm thấy khó chịu, còn hút thuốc nữa sao? Tommy đáp, chỉ khi nào con quá căng thẳng với mẹ à? Nói rồi Tommy dập điếu thuốc, bà Miriam không nói gì thêm với con mà mệt mỏi trở về phòng. Sáng hôm sau khi mà Tommy định lái xe đính tỏa theo lệnh triệu tập, bà Miriam déo Tommy lại rồi nói, mẹ sẽ đi cùng con. Buổi tòa án hôm nay ngoài vị thẩm phán và thành viên của tòa còn có cả cảnh sát to báo trực đêm hôm qua. Tommy và bà Miriam. Đây là một vụ án nhỏ và không khí cũng không phải là quá căng thẳng. Vị thẩm phán liền hỏi Tommy: "Ông có biết rằng hành động tấn công nhân viên của sở cảnh sát là một hành động nguy hiểm và vi phạm nghiêm trọng luật pháp hay không?" Tommy trả lời: "Tôi biết thưa quý tòa." Nhưng mà lúc đó tôi đã mất bình tĩnh cho nên mới xảy ra hành động nông nổi như vậy. Phi thẩm phán lại hỏi: "Ông có giấy tờ nào để chứng minh rằng mình bị tâm thần hay là có chứng cứ gì chứng minh rằng mình đã bị kích động hay không?" Từ Mi quay sang nhìn gã cả cảnh sát có khuôn mặt có ưa, nhưng mà không muốn gây rắc rối gì thêm anh liền trả lời: "Thì không, tôi rất bình thường, chỉ là lúc đó tôi không kiềm chế được mình." Phi thẩm phán liền nói: rất tốt, điều đó chứng minh rằng ông hoàn toàn không có vấn đề gì về thần kinh và hành động này đến từ bản năng. Thế ông Tommy, tôi nói trước rằng ông sẽ gặp rắc rối to đấy. Tommy không đáp, trong lòng của anh bây giờ chẳng tin nổi, một người nào trong cơ quan công quyền nữa. Anh sẵn sàng chấp nhận bản án mà tòa dành cho anh như là bài học về niềm tin đã được đặt sai chỗ. Vệ thẩm bán liền hỏi, ông có luật sư bảo chữa cho mình không? Thomy ngắn gọn, "Không thưa quý tòa." Phi thẩm phán gật đầu dự định gõ búa để tạm ngừng hội ý với bồi thẩm đoàn, nhưng bất chợt bà Medium đứng lên nói, "Thưa quý tòa, tôi là Medium là mẹ của Thomy. Tôi không phải là một luật sư, nhưng mà cũng xin bảo gan xin thưa quý tòa, đừng đứng ra điểm bảo vệ cho con trai của mình. Những điều tôi sắp nói ra đây không hề căn cứ trên pháp luật, đó chỉ là những cảm xúc đơn thuần của một người mẹ." Tommy có một chị gái tên là Karen, gần 1 tháng trước con bé đã mất tích. Chúng tôi có bằng chứng cho rằng con bé đã bị bắt cóc. Bọn bắt cóc đã buộc chúng tôi phải đưa một số tiền chuộc, nhưng tung tích của Karen thì vẫn mất tăm. Khi mà chúng tôi biết rằng mình đã bị lừa, Tommy nhanh chóng đến sở cảnh sát để trình báo ngay trong đêm. Với những áp lực như vậy, không phải ai cũng dễ dàng kìm nén được cảm xúc của mình. Tommy cũng vậy. Nó đã không giữ nổi cái đầu lạnh Để rồi mọi việc bị đẩy đi quá xa. Thưa quý vị, trong phòng xử án này, chắc hẳn ai cũng đã có con. Mọi người có thể sẽ đồng ý với tôi rằng tính mạng của con mình là một thứ vô giá mà mọi ông bố bà mẹ đều sẵn sàng đánh đổi. Tommy là một người được giáo dục tốt, rất hiếu thuận với mẹ và yêu thương chị gái. Việc cậu ấy bị kích động là điều có thể thông cảm được. Thưa quý tòa, tôi nghĩ rằng luật pháp rất cứng rắn và khô khan. Nhưng mà tôi tin rằng trong đâu đó của pháp luật vẫn còn có tình người và tính nhân văn. Xin quý tòa rộng lượng xem xét. Vị thẩm phán hơi lặng người đi một chút. Một nỗi cảm xúc thoáng lên. Ông liền hỏi viên cảnh sát. Ngày hôm ấy khi mà ông Tô My đến báo án là mấy giờ? Viên cảnh sát liền trả lời. Khoảng 9 giờ tối thưa quý tòa. Vị thẩm phán lại nói. Ai là người quy định 9 giờ không được phép nhận đơn tố cáo? Viện cảnh sát ngập ngừng. Thương Ngài là không có quy định ấy, nhưng mà theo thông lệ làm việc của Sở Cảnh sát, những hồ sơ tố cáo chỉ được giải quyết từ 8 giờ sáng ngày hôm sau. Thẩm phán liền chất vấn. Ai là người đặt ra thông lệ ấy? Viện cảnh sát đáp. Cảnh sát trưởng thương Ngài. Vị thẩm phán lại nói với viện cảnh sát. Sự gan sắt của các ông đã làm sai chức trách của mình, không tiếp nhận đơn tố cáo, chậm giải quyết sự việc là một hành vi vi hiến. Ông chỉ là một nhân viên của sở không có đủ thẩm quyền, chúng tôi sẽ đề nghị giải trình xong. Viên thẩm phán gõ búa thông báo tạm dừng để hội ý với bồi thẩm đoàn. Không 10 phút sau, tất cả đã quay trở lại. Viên thẩm phán đứng lên đọc lại toàn bộ cáo trạng của sở cảnh sát và tuyên án. Hành vi chống đối cảnh sát của ông Tommy là vi phạm nghiêm trọng pháp luật, nhưng xét thấy đó chỉ là hành động bộc phát do những áp lực cá nhân. Trong vụ việc này, Sở cảnh sát thành phố San Prado cũng dầm mắt một say sắt. Rất... Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net